Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que CPODO chuyện.org. Chương 10. Dước về ông xã nổi tiếng. 10. Ông Lục chưa đến 2 tiếng nữa là tới giờ máy bay cất cánh. Chúng ta cần phải đi làm thủ tục. Trợ lý còn chưa nói hết. Lục cần niên đã nhẹ giọng đánh gãy lời cậu. Cậu xuống xe ở trạm taxi gần nhất đi. A. Trợ lý kinh ngạc, vơ u v q q định tiếp tục nói, Lục Cẩn Niên giọng điệu không thăng trầm mở miệng. "Hôm nay không đi, zoom, cậu hãy đổi vé máy bay thành sáng mai." Đợi cho trợ lý xuống xe, Lục Cẩn Niên ngồi ở ghế lái, tay đặt trên vô lăng, ngón tay gõ lên một nhịp như đã quyết định điều gì, phiền não vặn chìa khóa, thuần thục lái xe, ngoặt một vòng tại giao lộ phía trước hướng vào thành phố. Tiệc mừng công phim Địa Lão Thiên Hoang kết thúc Triệu Manh lái xe đưa Kiều An Hảo quay về Cẩm Tú Viên. Cẩm Tú Viên là khu dân cư cao cấp ở Bắc Kinh, ba mặt núi vây quanh tất đất tất vàng, mà phòng cưới của Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo nằm ở khu biệt thự Cẩm Tú Viên. Triệu Manh vững vàng đỗ xe trước cổng biệt thự Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo sinh sống. Lúc này mưa đã tảnh con đường được cỏ rửa đặc biệt sạch sẽ, đèn đường mờ nhạt vẩy lên những giọt nước trên mặt đất, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Kiều An Hảo chào tạm biệt Triệu Manh, chờ sau khi Triệu Manh đem xe quay đầu rời đi, mới từ trong túi lấy ra chìa khóa, mở tổng biệt thự. Trời vương u, vê quy quy, đổ cơn mưa, vốn trong sân hoa nở ngập tràn.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 Kiều An Hảo thật sự không biết nên đối mặt với Lục Cẩn Niên như thế nào, vung u, v q q, nghĩ tới cô có thể sẽ chạm mặt Lục Cẩn Niên toàn thân Kiều An Hảo liền vô thức trở nên căng thẳng luống cuống lên. Kiều An Hảo đứng trước cửa ra vào ngôi biệt thự, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, mới cầm chìa khóa mở cửa.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 Chuyện được chia sẻ tại que ct.od.chuyện.org Chương 11 Lại muốn rủ rỗ tôi 1. Kiều An Hảo đợi cho tâm tình hoàn toàn bình lặng xuống, mới từ trên sofa đứng lên cầm một bộ đầu ngủ, vào phòng tắm. Kiều An Hảo vặn nước vào bồn tắm trước, mới đứng trước bồn rửa mặt tháo trang sức.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 Hướng ánh mắt về phía Kiều An Hảo ôn hòa nhưng không có chút cảm xúc nào quét qua. Kiều An Hảo bị ánh mắt của Lục Cẩn Niên làm cho toàn thân run lên theo bản năng thu lại tầm mắt nhìn Lục Cẩn Niên rất nhanh quý đầu. Mặc dù cô biết cô mở miệng nói chuyện với anh thì anh tám chín phần đều bàng quang bỏ mặt. Nhưng xét lại vẫn là chần chờ một chút ôn thanh ôn khí mở miệng hỏi một câu. Anh đã trở lại. Cô đưa đỉnh đầu về phía anh. Thậm chí không bận tâm nhìn anh một cái. Lục Cẩn Niên nhích khói môi lên thật chặt, ánh mắt hờ hững rời khỏi trên người Kiều An Hảo. Căn bản không có quan tâm Kiều An Hảo gì, chỉ là điềm nhiên như không dơ tay lên cởi từng chiếc quốc áo Tây Trang của mình. Kiều An Hảo sớm đã quen bị Lục Cẩn Niên lơ đi lời nói của mình, nhưng lúc này đây không biết có phải vì chuyện ba tháng trước hay không.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 Lục Cẩn Niên vẫn như cũ một chút phản ứng ý tứ Kiều An Hảo đều không có, chỉ là hai ba lần kéo áo khoác Tây Trang tiện tay ném vào một bên trên sofa trực tiếp cất bước, hướng về cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Lục Cẩn Niên rời đi một hồi lâu, Kiều An Hảo mới hồi phục lại tinh thần cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, một lần nữa xoay người đi vào phòng tắm. Nếu có thể... Kiều An Hảo thật muốn ở trong phòng tắm trốn cho đến khi Lục Cẩn Niên rời khỏi cẩm tú viên, nhưng là mặc kệ cô cố gắng chậm chạp như thế nào thì vẫn phải chui ra khỏi phòng tắm. Kiều An Hảo vơ u, v, quy, quy quy mở cửa phòng tắm, liền thấy Lục Cẩn Niên từ căn phòng cách vách tắm rửa xong quay lại, anh mặc áo ngủ, ngồi ở giường. Nơi vị trí anh thường hay nằm, hai tay khoanh sau đầu, nhắm mắt lại ngủ. Hôn trổm 55 lần Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 12 Lại muốn rủ rỗ tôi 2 Kiều An Hảo Vương U VQQ mở cửa phòng tắm Liền thấy Lục Cần Niên từ căn phòng cách vách tắm rửa xong quay lại Anh mặc áo ngủ, ngồi ở giường Nơi vị trí anh thường hay nằm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 Kiều An Hảo mặt mày đều trở nên dịu dàng ôn nhu cô không kìm lòng được nâng tay lên, nhẹ nhàng mà chạm vào ảnh phản chiếu lục cẩn niên trong gương, rồi không thể cứng lại ngón tay di chuyển theo đường nét miêu tả hình dáng anh, sau đó vuốt ve lên gương mặt anh này, cánh mũi đang phật phòng này, và dừng lại trên đôi môi hồng nhạt của anh. Tâm trí cô ngay lập tức hiện ra đêm hôm đó 3 tháng trước, chính cô đã chủ động hôn lên đôi môi này. Cho dù đã qua ba tháng cô vẫn còn nhớ rõ mồn một cánh môi anh mềm mại ấm áp. Nhịp tim không nhịn được đập rồn dập càng lúc càng nhanh, ngón tay cô vẫn mân mê đôi môi anh phản chiếu trong gương. Mèo! Rao thông! Rao thông! Cơm ngay trước mặt mà không dám ăn tội chưa? Đóng ngoặc tròn! Ngay tại thời điểm kiều an hảo sắp hoàn toàn chìm đắm trong thế giới tình yêu vụng trộm của mình. Thì đột nhiên di động vang lên âm thanh tin nhắn nhắc nhở, sau đó lục cẩn niên đang nằm trên giường như là bị làm ồn đến nơi, hơi cao mày. Kiều an hảo nhất thời bị kinh hãi, theo phản xạ có điều kiện rút nhanh tay về, vội vàng quyến lên cầm miếng bông lau đi đống kem dưỡng bị bôi bôi chết chết lung tung trên mặt. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org Chương 13 Lại muốn rủ rỗ tôi 3. Có thể là bởi vì hành động nhìn lén lục cẩn niên suýt nữa bị bắt tại trận kiều an hảo không dám xuyên qua gương liếc mắt đến bên giường nơi lục cẩn niên nằm nữa chỉ là thân thể cứng đơ, mắt không chớp nhìn chầm chầm mặt mình, bôi bôi chết chết.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 Phát hiện anh nằm trên giường cầm trong tay điện thoại di động chẳng biết nhìn cái gì. Kiều An Hảo Vương U V q Quy. Quy. Nhìn thấy lục cẩn niên tỉnh lại cả người càng lo lắng hơn cô đồng thái lặng lẽ đi đến một bên. Đầu tiên tắt đèn phòng ngủ, sau đó mới lê chậm chậm tới bên giường. Ngay lúc cô đang chuẩn bị xúc lên chăn định nằm xuống, bất chợt như là suy nghĩ cái gì. Xoay người đi tới phòng thay quần áo, từ bên trong bế ra một chú gấu bông to bằng người. Khi Kiều An hảo ôm con gấu một lần nữa đi tới bên giường...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 Ngày thứ hai cô đã cố ý mua một chú gấu bông cao to một thước tám, sau đó cứ mỗi lần cùng anh ngủ chung một giường liền đem bé bự đặt ở giữa hai người thứ nhất có thể phòng ngự chính mình buổi tối lại đụng đến anh, mà vơ u, v, q q có thể che chắn người của anh. Cứ mỗi lần thế cô cũng sẽ không ngủ trước bởi vì có anh sát bên cô hồi hộp hơn nửa đêm mới có thể ngủ. Bên trong phòng ngủ chỉ là ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ tầm nhìn được tốt lắm, làm cho thính giác con người trở nên nhạy bén khác thường. Kiều An Hảo nằm một bên gấu, nhắm mắt lại, nhưng không có nửa điểm buồn ngủ trên người anh có một mùi hương dễ chịu nhẹ nhàng, chậm rãi bay vào mũi cô, khiến đáy lòng cô trở nên sao động. Hôn trổm 55 lần Thực hiện Huyết công từ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 Kiều An Hảo luôn nghĩ rằng Lục Cẩn Niên không hút thuốc bởi đây là lần đầu tiên từ lúc kết hôn tới nay anh hút thuốc trước mặt cô. Đáy lòng Kiều An Hảo có chút nghi hoặc. Lục Cẩn Niên rốt cuộc là từ khi nào thì học được và bắt đầu hút thuốc. Lục Cẩn Niên hút hai ngụm rồi nhìn lướt qua giường nơi Kiều An Hảo đang nằm và con gấu bên cạnh còn lớn hơn cả cô, sau đó liền hờ hững quay đầu đi tới ban công mở cửa sổ ra.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 Kiều An Hảo cũng không biết mình rốt cuộc ngủ bao lâu, đột nhiên cổ tay của cô bị người khác hung hăng nắm lấy, trong nháy mắt cơn đau buốt truyền khắp toàn thân cô. Kiều An Hảo đang mơ ngủ khẽ nhíu mi, từ từ mở mắt, sau đó liền nhìn thấy Lục Cẩn Niên ngồi phía bên kia con gấu với ánh mắt lạnh như băng mà nhìn chằm chằm cô. Anh dùng âm điệu không chút ấm áp nói chuyện với cô. Lại muốn thử dịp lúc tôi ngủ mà quyến rũ tôi? Kiều An Hảo chợt tỉnh ngủ, nghi hoặc trừng mắt nhìn. Sau đó cúi đầu mới phát hiện không biết từ khi nào mà bàn tay cô lại xuyên qua bé bự đưa tới bên cạnh Lục Cẩn Niên. Kiều An Hảo theo bản năng muốn giục tay về, lại bị Lục Cẩn Niên càng dùng sức giữ lấy, giọng điệu rõ ràng mang theo ý xéo cợt. Như thế nào? Vương U V Q Q diễn xong bộ phim thứ nhất. Hiện tại không thể chờ đợi lại muốn dùng thân đổi lấy bộ phim thứ hai sao. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 15. Lại muốn rủ rỗ tôi. năm Kiều An Hảo bị lục cẩn niên châm chọc sắc mặt trở nên tái nhợt.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 Trước đây không biết là ai thử dịp tôi uống say liền liền bò lên giường tôi. Nếu tôi nhớ không lầm, một đêm kia đều là cô chủ động, hơn nữa miệng còn luôn cầu xin tôi, muốn tôi ngủ cùng cô. Lời nói của Lục Cẩn Niên như dao găm từng nhát từng nhát cứa vào tim gan khiến lòng kiều an hảo dị máu đỏ tươi đến chói mắt.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 Nghe những lời Lục Cẩn Niên vương u v q q nói, huyết sắc trên mặt Kiều An Hảo từng chút từng chút biến mất gần như không còn một giọt. Khi Lục Cẩn Niên nói những lời này, cô vẫn luôn duy trì tư thế uy đầu từ đầu đến cuối không có can đảm ngẩng đầu nhìn nét mặt anh. Lục Cẩn Niên nói xong những lời này, liền lạnh nhạt hất cổ tay cô ra, xoay người xuống giường, đi vào phòng thay quần áo. Thời điểm Lục Cẩn Niên ăn mặc chỉnh ra khỏi phòng thay đồ Kiều An Hảo vẫn duy trì tư thế từ lúc trước khi anh rời giường bóng sáng cô mỏng manh hơn nữa còn cúi đầu giống như học sinh tiểu học vì làm sai mà bị người lớn khiển trách trong ánh đèn lờ mờ chiếu xuống trông có vẻ cực kỳ vô tội. Lục Cẩn Niên đứng ở cửa phòng thay đồ lặng lẽ nhìn chầm chầm vào Kiều An Hảo một lát sau đó ánh mắt trầm xuống liền xoay người mở cửa phòng ngủ rời đi. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que CPOD. Chuyện chấm Chương 16. Lại muốn rủ rỗ tôi. 6. Thật lâu sau khi lục cẩn niên rời đi kiều an hảo mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn chầm chầm vào nửa giường lớn nơi lục cẩn niên vư u, v, quy, quy mới nằm trong chốt lát. Sau đó đặt bé bự qua một bên chúi mặt vào nơi mà Lục Cẩn Niên Vương U V Q Q nằm ấy, bên trên còn vương lại chút hơi thở ấm áp của anh. Kiều An hảo tham lam hít hơi ấm còn lưu lại trên chăn của anh, sau đó mặt cỏ cỏ mặt vào chăn, nơi mang theo nhiệt độ cơ thể của anh, đáy lòng bắt đầu dâng lên một chút chua xót. Eddie To nhi 1911 ngay cả khi anh nói với cô những lời tàn nhẫn độc ác như vậy, Nhưng cô lại không có khí khái mà vẫn yêu anh Ở buổi tiệc mừng công phim Địa Lão Thiên Hoang Tối qua triệu manh nói không sai Lúc trước kia giữa cô và anh không phải như thế này Những năm anh ở trường học Có quan hệ tốt với nam sinh là điều bình thường Nhưng đối với nữ sinh nếu có thể tránh liền tránh đi Mà cô quả thật là khác với những nữ sinh khác Vì có thể nói chuyện cùng anh Bè kè me uy uy đương nhiên cô có thể cùng anh nói chuyện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 Hai người không vì bậc cha chú mà xuất hiện vấn đề gì ngăn cách ngược lại cảm tình của bọn đặc biệt tốt. Diễn đàn Lê Quý Đôn Kiều An Hảo chính là thông qua hứa ra một mà quen biết có thể cùng Lục Cẩn Niên nói chuyện nhiều hơn so với các nữ sinh khác. Nhưng là cũng chỉ là nói xã giao mà thôi, hơn nữa tuyệt đại đa số đều là xin chào, hy, tạm biệt toàn những câu nói khách sáo không quan trọng.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 Sân thể dục hay bất ngờ gặp anh trên đường về nhà, sau đó cố gắng kiềm chế sự kích động đặc thù của thiếu nữ, ra vẻ trùng hợp rồi chờ anh lên tiếng gọi. Anh có đôi khi đáp lại cô, có đôi khi chỉ gật đầu, cho dù khô khan không một đoạn đối thoại thú vị như thế, cô vẫn hạnh phúc mà nhảy nhót thật lâu. Bè tè meo quỷ quỷ. Cô không phải chưa từng ảnh tưởng được ở cùng anh, nhưng lại không có dũng khí mà thổ lộ.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 Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si o giờ g. Chương 17. Lại muốn rủ rỗ tôi. 7. Nhưng mãi đến sau này cô trong lúc vô tình từ trong miệng hứa ra mòi nghe được anh nói đã có người thương. Sau đó lại một lần ngẫu nhiên lúc ăn cơm gặp anh cô nhìn không được liền hỏi người trong lòng anh là ai. Tuy vào thời điểm đó. Lục Cẩn Niên đã nhiều lần có thái độ không kiên nhẫn đối với cô thế nhưng một lần kia cũng là anh một lần đã không giữ được kiên nhẫn với cô. Thậm chí sau một thời gian dài, cô vẫn còn nhớ rõ khi ấy anh dùng vẻ mặt rất lạnh nhạt và lạnh lẽo mà nói với cô: Bất kể người tôi thích là ai thì đó cũng không phải là cô. Vào lúc đó, cô mới hoàn toàn hiểu được Lục Cẩn Niên thật sự rất chán ghét cô. Tuy rằng cô không rõ lắm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 Cô biết anh chán ghét cô, cho nên trong đêm tân hôn cô liền thức thời nói sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh, cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến anh, lại càng sẽ không để bất luận ai biết quan hệ giữa anh và cô. Cô chính là quá yêu anh, cho nên đêm đó mới theo cơn say mơ mơ màng màng hồ đồ chủ động quyến rũ anh. Cô nghĩ rằng anh thật sự chán ghét cô tới cực điểm, mới có thể sau khi ngủ với cô liền phẫn nộ như vậy.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 Lục Cẩn Niên rời đi kiều an hảo mãi cho đến sáng sáng vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Mấy ngày kế tiếp cô vẫn chưa gặp lại Lục Cẩn Niên, thậm chí ngay cả một chút tin tức của anh cũng đều không có. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que CPODO chuyện.org. Chương 18. Lại muốn rủ rỗ tôi. 8. Qua khoảng một tuần Kiều An Hảo nhìn thấy tin tức mới nhất trong làng giải trí về việc Lục Cẩn Niên đang quay phim điện ảnh, sau đó cô mới biết rõ tình hình anh quay phim ở Zoom. Những ngày ảm đạm tiếp theo cứ trôi đi, mới nháy mắt đã qua nửa tháng, đã đến cuối tháng 4. Kiều An Hảo vào làng giải trí đã hơn nửa năm, không có tiếng cũng chẳng có miếng.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 Nhưng triệu Manh vẫn luôn là một người đại diện có trách nhiệm, không ngừng giúp cô tìm không ít cơ hội thử vai của các bộ phim mới. Trong làng giải trí từ trước đến nay luôn thâm sâu, có nhiều khi không phải bạn xinh đẹp, diễn kỹ tốt, liền có thể nhận được vai diễn. Vì thế trong hơn nửa tháng nay Kiều An Hảo đã tám lần dưới ốn kính, mỗi lần đều kết thúc trong thất bại. Mà hôm nay... Là lần thứ 9 Kiều An Hảo thử vai kết cuộc sống như tám lần trước, vẫn là không được diễn. Kiều Kiều gần một tháng rồi, đừng nói vai pha khá, ngay cả một vai đầy tớ chỉ lộ cái mặt cũng không quay thử thành công. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta chết đói mất. So sánh với triệu manh nóng này hấp tấp, Kiều An Hảo ngược lại có vẻ vô cùng bình thản. Cô ngồi ở ghế lái phụ, một bên tùy ý xem lướt qua điện thoại. Một bên ngữ điệu bình ngùng nói Trước kia không phải chúng ta cũng thế này sao Kiều An Hảo nói tới đây Vơ U v q q Vạn thấy trên Sina Quay vô đứng đầu mục tìm kiếm là tên Lục Cẩn Niên Lời đang nói tức khắc đứt đoạn Một lát sau mới làm như không có chuyện gì Tiếp tục nói Hơn nữa nếu như tôi chết đói Tôi cũng sẽ không để cậu cùng chết đói đâu Tôi đương nhiên biết cậu sẽ không bỏ đói tôi, cho dù nửa năm qua không nhận được vai diễn, nhưng mỗi tháng đều cấp cho tôi tiền lương. Thế nhưng, Kiều Kiều, cha mẹ cậu có để lại cho cậu nhiều tài sản như thế nào cũng không chịu nổi cậu tiêu phí như thế. triệu Manh Vương U V q q nói, một bên nhìn qua kính chiếu hậu liếc Kiều An Hảo một cái, liền nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động của cô xuất hiện ba chữ, Lục Cẩn Niên. Một lát sau tiếp tục nói, kiều kiều bằng không cậu tìm lục cẩn niên hỏi một vai đi thử dịp cậu bây giờ còn có thể từ trên người anh ta với được chỗ tốt, liền mạnh mẽ lợi dụng anh ta một chút. Dù sao tên đàn ông này không đối tốt với cậu, không cần phải uổng, lại nói tiền của anh ta và cậu nửa su quan hệ cũng không có.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 Mà là, người đàn ông kia chán phép cô, ngay cả ngủ cùng cô cũng khiến anh chán phép. Kiều An Hảo rũ mi che đi đáy mắt buồn bã, sau đó bưng môi nở nụ cười. Anh ấy đang quay phim ở Zoom, việc này không phải cậu biết biết. Mình cũng không thể chạy đến Zoom để ngủ cùng anh ta. Triệu Manh nghe được câu này, biểu tình hơi sượng sốt. Kiều An Hảo mi tâm tao lại, nghi ngờ hỏi một câu. Làm sao vậy? Kiều kiều cậu không biết sao? Biết cái gì? Chiều manh qua thật lâu mới mở miệng nói. Lục Cẩn Niên đã rời rôm từ hai ngày trước, anh ta lẽ nào vẫn chưa về nhà sao? Anh đã trở về. Nhưng cô là vợ mà lại chẳng hề hay biết. Kiều An Hảo biểu tình cứng nhắc, sau đó phản phất như cùng mình không có quan hệ gì vậy, dường dưng cười nói. Anh ấy bình thường không hay về nhà mình đạt được kỷ lục dài nhất trong 3 tháng không có tin tức của anh ấy. Bất quá hiện tại mới hơn nửa tháng. Triệu Manh không nói tiếp trong xe nháy mắt trở nên yên tĩnh. Một lát sau Triệu Manh vẫn là không nhịn được liền nói Kiều Kiều, hai ngày trước từ người khác mà mình biết được anh ta đã trở về. Người đó hình như nghe nói từ ban lãnh đạo truyền thông hoàn ảnh, hôm Lục Cẩn Niên mới từ Zoom trở về liền tới công ty họp, kết quả hội nghị mới diễn ra một nửa, anh ta lại đột nhiên ngất xỉu, sau đó được đưa đến bệnh viện. Kiều An Hảo nghe được tin này, sau một lúc lâu, mới nhàn nhạt, à, một tiếng. Mình còn nghe mấy người lãnh đạo đó nói, Lục Cẩn Niên rất kỳ quái, sốt cao tới 40 độ, kết quả đưa đến bệnh viện. Sống chết cũng không chịu để cho bác sĩ kiểm tra, cứ thế ầm ý đòi xuất viện, mọi người cố gắng khuyên như thế nào cũng không lay chuyển được anh ta. Cuối cùng anh ta cứ thế mặt bản thân đang sốt cao, bỏ lại mọi người, một mình lái xe rời đi. Nói xong lời cuối cùng triệu manh nhìn không được cảm thán một câu. Lục Cẩn Niên đúng là có nhiều tật xấu a, đã đốt thành cây vượt dạng kia rồi, cũng không chịu cho bác sĩ khám cậu nói anh ta có thể chết cháy vì sốt quá cao hay không. Kiều An Hảo vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng hai tay cô ở nơi Triệu Manh không nhìn thấy, âm thầm bấu chặt vạt áo mình. Triệu Manh không chớp mắt nhìn chầm chầm con đường phía trước lái xe qua một lúc lâu, lại lên tiếng hỏi một câu.